Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Từ một con chăn đang cuốn chặt lấy ngược anh Anh im lặng một lúc lâu Sau đó khàn khàn nói Anh biết không Trước đây tĩnh rất bất cẩn khi qua đường Mỗi lần nhìn cô ấy băng qua đường Em đều là kinh hãi khiếp đảm Chỉ sợ một người luôn mơ hồ Như cô ấy sẽ để xe đụng phải Nhưng hiện tại cô ấy bảo mình Vẫn bình an mỗi khi băng qua đường Thế nhưng cậu vẫn còn lo lắng Mỗi khi cô ấy băng qua đường Người nguyên lãng hiểu được ý anh muốn nói nhẹ nhàng tiếp lời anh cười khổ cô ấy thật đã để quá khứ qua đi sao hay chỉ là để an ủi em chuyện này lời nói giữa chừng bỗng ngưng lại như đánh mạnh vào con tim đang đau xót của mạnh đình vũ anh bỗng nhiên quay đầu ánh mắt trong suốt mà sắc bén anh không phải nói là tĩnh cho đến bây giờ vẫn không cùng người đàn ông khác nào gặp gỡ sao cô ấy thật không có Nghe nói người muốn theo cô ấy cũng không ít Nhưng cô ấy vẫn không đồng ý hẹn hò với bất kỳ ai Nếu cô có rất nhiều người theo đuổi Nhưng đến giờ vẫn duy trì tình trạng độc thân như cũ Không lẽ bởi vì vẫn nhớ đến một đoạn tình cảm Làm cô bị tổn thương trong quá khứ kia sao Cô ấy có thật sự là chân chính bước tiếp không Cậu sẽ không cho rằng cô ấy không quên được cậu đi Ngụy Nguyên, Nguyên Lãng có vẻ như nhìn thấu suy nghĩ của anh Anh lườm người kia một cái Từ đầu đến giờ người đó vẫn không chịu nghiêm túc Nhưng cũng là không cam lòng mà lắc đầu Cũng đúng Suy đoán của cậu không phải là không có căn cứ nguy Nguyên Lãng mỉm cười Ngoài tay xa xa cầm Trong lòng cô ấy không chừng có vật gì đang che kín Bằng không thế nào có một người đàn ông tốt như anh vậy Ở bên cạnh Cũng không thể động tâm một chút đi Anh vừa đưa vừa nói ra nghi vấn của mình Mạnh Đình Vũ lần thứ hai trừng mắt nhìn anh Nguyện Nguyên Lãng thầm buồn cười Ánh mắt của anh rõ ràng như có ý Cô ấy mù mới có thể yêu cậu Hẳn là do quá tự tin sao Hay chỉ do không thể quên được Ngụy Nguyên Lãng bỗng phát hiện Mình thật tò mò Muốn biết thật rõ ràng Em chỉ nghĩ Mình muốn tìm hiểu một chút Ngụy Nguyên Lãng sửng sốt Tìm hiểu việc gì Em muốn biết cô ấy có phải là Thực sự vui sướng với cuộc sống hiện tại hay không Hay là thực ra cô ấy Cũng không thật vui vẻ Chỉ là cuật cường không chịu thừa nhận Cậu là muốn nói, trầm tĩnh tỏ ra vui sướng Tự tin của một người phụ nữ độc thân Chính là giả sao Nguyên Nguyên lãng trợn mắt Nhìn hẳn với ánh mắt như đang nhìn một quái nhân Tin anh đi Cô ấy thực sự là rất vui vẻ Cũng có thể Mạnh Đình Vũ thất thần nhìn Ly rượu Dường như xuyên qua lớp chất lòng ấy Anh có thể thấy được hình dáng của một cô gái Luôn cuốn quyết lấy anh một cách ngọt ngào Cô luôn làm nũng với anh Luôn vui vẻ ỉ lại anh Cô nói cả đời này đều phải theo anh Cô vĩnh viễn yêu anh Cô gái đó thực sự đã biến mất rồi sao Anh thực sự hoàn toàn mất cô rồi sao Em muốn đi tìm cô ấy Anh bỗng nhiên nắm chặt ly rượu Tuyên bố rõ ràng từng chữ Cậu còn muốn đi à Nguyễn nguyên Lãng kinh ngạc Người ta không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao Từ nay về sau hai người đường ai nấy đi Không cần vì người kia mà dừng lại Em muốn đi tìm cô ấy Anh kiên quyết nói nếu không biết thật rõ ràng mọi việc em sẽ không buông tay. Ngụy Nguyên, Nguyên lãng nhìn anh thật sâu, dường như muốn nhìn trong đôi mắt đang vụt cháy như lửa kia, thực sự đang che giấu tình cảm gì. Sau một lúc anh chậm rãi nói: cậu thực sự rất khó hiểu, Đình Vũ. Chẳng trách gì cậu lại làm việc dưới trường gã biến thái đàm dục kia. Ngón cái khẽ vuốt ve nhẹ miệng ly rượu, khóe miệng mang một nụ cười trêu chọc. Bận luận cậu trước đây quen biết một trầm tĩnh như thế nào. Hiện tại, cô ấy là một người rất khó đối phó. Đừng trách anh không cảnh cáo cậu trước nhé. Thứ bảy, sáng sớm 6 giờ, trầm tĩnh tỉnh giấc, xoay người nhìn ánh mắt, sớm mai nghịch ngợm, lèn qua song cửa sổ, chiếu vào bức tường màu trắng như thể đang nhảy múa. Cuối tuần, nhà trẻ không có lớp, cô không cần phải đi làm, thật nhàn rỗi. Cô lười biếng nằm lại trên giường một lúc. Bật chiếc đèn bàn phong cách cổ điển châu Âu phía đầu giường, tiện tài cầm lấy quyển tiểu thuyết lãng mạn đã xem được một nửa vào hôm qua, chậm rãi lật xem. Tràng cuối cùng kết thúc thật viên mãn, nhân vật nam và nữ chính ôm nhau và trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới hàng cây. Cô thở dài nhẹ nhàng, đem quyển sách để sang một bên, ngời ngốc trong chốc lát, sau đó xoay người bước xuống giường. Lịch trình của ngày hôm nay của cô là không làm gì, không hội hợp cùng bạn bè, cũng không hẹn hò với hai người bạn tốt kia hoàn toàn trống và hoàn toàn tự do. Cô mở một bản nhạc, vừa rửa mặt chải đầu, thay đồ, vừa ngân nga theo điệu nhạc. 9 giờ, một bóng gi nghe truyện hot nhất tại audio.net.